Bên trong tào Hoàng Triều Một trận gió bão nhắm vào tu sĩ Thông Thiên Cũng theo sự phấn nộ của Tàu Hoàng Đột nhiên được triển khai Chỉ là hơn 10 vạn người được Bạch Tiểu Thuần tiếp nhận Đưa vào trong đại kiếm Bắc Mạch Vốn đã là những người có thể tìm tới được Vốn đã là những người có thể tìm tới được Về phần những người đã ẩn nắp Hoặc là đi Thánh Hoàng Triều Ở dưới trận gió bão hung bạo này Mặc dù có người tìm bị tìm ra Nhưng chung quy số lượng không phải là quá nhiều Quan trọng nhất Lại là công tôn Uyển Nhi Bạch Tiểu Thuần lựa chọn tin tưởng nàng Nàng cũng không để cho Bạch Tiểu Thuần thất vọng Nàng còn dẫn đi đám người trương đại bản Mặc dù không phải là phản bội tào Hoàng Triều Nhưng lại tranh địch không bao nhiêu Ở dưới sự bảo vệ của nàng Nàng tuy không cách nào có thể trợ giúp Tù sĩ Thồng Thiên bên trong Tà Hoàng Triều Nhưng lại thành công mượn thời gian Tà Hoàng Chủ kích Bạch Tiểu Thuần Đem Đại Kiếm Bắc Mạch tới trước mặt Đại Thiên Sư Còn dưới sự bảo vệ của nàng Sau khi đại thiên sư biết chuyện này Sớm hơn so với trước rất nhiều Đã có sự chuẩn bị tốt hơn Thánh địa thế giới thùng thiền ngoài mặt Nổi trong thiên vực của Vĩnh Hằng Trong một đêm Biến mất không thấy bóng dáng Bọn họ ẩn hấp đi Cũng không phải là trốn ở khu vực cố định Mà là ở trong đại kiếm bác mạch Đã được bạch tiểu thuần luyện ninh Thành kiếm này cũng được công tôn nửa nhi giấu kỹ Bản thân nàng cũng bắt đầu chạy thoát thần Cùng lúc đó, Thánh Hoàng luôn luôn dối trá Ở trong lần này vẫn còn kiên trì sự dối trá quán tới tận cùng Nếu ta Hoàng Triều đối xử với tu sĩ thông thiên như vậy Nếu Bạch tiêu Thuần đã không biết sống chết ra sao Như vậy Thánh Hoàng lập tức nắm đến cơ hội Trắng trợn cứ viện tu sĩ của thế giới thông thiên Đồng thời ở cảnh nội, hắn cũng mở ra cửa ai Ở thời điểm các tu sĩ thế giới thông thiên gặp nạn Hắn sử dụng các loại thủ đoạn lung lạc Không quan tâm hắn làm vì mục đích gì Nhưng đối với tu sĩ thế giới thông thiên mà nói Hành động quán cuối cùng vẫn là chuyện tốt Xem như là đưa than sười ấm Trong ngày tuyết rồi Vài phần chiến tranh giữa Tà Hoàng Triều Cùng với Thánh Hoàng Triều Cũng không có phát sinh Dù sao chuyện tiền địa thiên tôn tuy bị chém giết Không đâu sau Sẽ lại được tào Hoàng cứu sống lại Duy nhất chỉ có nguyên ưu tử Bởi vì vốn cũng đã không có tử vong Cho nên chưa nói tới sống lại Kể từ đó Tà Hoàng mặc dù thiếu đi một vị thiên tôn Nhưng trên số lượng trình thể Vẫn còn chiếm ưu thế cao hơn so với Thánh Hoàng Triều Có người nói thời gian sẽ trở trị tất cả Câu nói này căn bản là không sai Ở trên thiên vực của Vĩnh Hằng Cũng vậy Theo thời gian trôi qua 10 năm trôi qua Thậm chí Tà Hoàng Thu Hồi lừa giận đối với công tôn Uyển Nhi Không tiếp tục tìm kiếm Chỉ có điều hắn lại truyền ra âm thanh Chỉ cần công tôn Uyển Nhi trở về Hắn sẽ bỏ qua chuyện cũ Lại 10 năm qua đi Mặc dù vẫn sẽ có người nhắc tới tên Bạch Tiểu Thuần Nhưng đã không phải là quá nhiều như trước Cho đến lại 10 năm đi qua Chuyện năm đó Ở trong một nửa giáp 5 tháng sau Ngay cả hai đại hoàng triều Cũng không còn là dương cung bạt kiếm Giống như năm đó Hình như tất cả đều một lần nữa khôi phục lại Tên Bạch Tiểu Thuần hình như cũng đã bị quá nhiều người lựa chọn quyền lãng Chỉ có trong lòng các tu sĩ thế giới thông thiên Thì thoảng vẫn dâng lên cảm xúc Cùng với tổn thức Về phần đám người cự quỷ vương, đại thiên sư, cùng với Đí Thanh Hậu, Linh Khê Lão Tù trốn bên trong đại kiếm Bắc Mạch. Bọn họ tưởng niệm đối với Bạch Tiểu Thuần là tối đa. Ở trong lòng của bọn họ, trước sau, vẫn tin tưởng chắc chắn một tia hy vọng. Bạch Tiểu Thuần không có chết. Một ngày nào đó, hắn sẽ trở về. Cái hy vọng này giống như là hòa diễm, chống đỡ niềm tin kiên cường của bọn họ. Một nửa giáp kiến thiên vực của Vĩnh Hằng. Đối với bạch tiểu thuần trên quạt tàn mà nói Thời gian trôi qua là dường như ngang nhau Ở trong nửa giáp này Hắn trước sau đều ở bên trong mặt quạt Ở trên đỉnh núi kia Trước tháp cao Khoanh chân ngồi tĩnh tọa Toàn được tu hành Các loại tài nguyên đến từ cửa ải bên trong quạt tàn Có có tài nguyên do bản thân bạch tiểu thuần trự giữ Khiến cho tu vi quán Trong một nửa giáp này Không ngừng tăng lên Chỉ có điều từ thiên tôn trung kỳ đột phá Bước vào thiên tôn hậu kỳ Chuyện này Là quá khó khăn Cho dù Bạch Tiểu Thuần có tài nguyên như vậy Cũng hào phí 30 năm Mới cảm nhận được triệu chứng đột phá Mặc dù như vậy Nhưng nếu như truyền đi Nhất định khiến cho tất cả thiên tôn chấn động Dù sao đây không phải là sơ kỳ đến trung kỳ Mà là trung kỳ tiến vào hậu kỳ Đừng nói là 30 năm Cho dù là 300 năm Thì cũng là cực nhạc Bạch Tiểu Thuần sở dĩ làm được như vậy Ngoại trừ những tài nguyên này ra Cánh tay chúa tệ là điểm mấu chút Có cánh tay chúa tệ ở trên bầu trời mặt quạt Bất kỳ thời khắc nào cũng tản ra khí tức chúa tệ tu vi của bản thân Bạch Tiểu Thuần Ở trong 30 năm này Cũng được tầm bổ Tốc độ tu luyện quán mới kinh thế như vậy sinh tử niệm hiện tại tu luyện Cũng vì có tất cả những điều này cho phép Ở vào buổi trưa một ngày Trên tiên vực của Vĩnh Hằng Hai mắt của Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên mở ra Hơi thở quán trầm xuống Tù vì trong cơ thể hắn đang điên cuồng vận chuyển Giống như đã đến cực hạn Sinh tử niệm hiện tại quán Cũng ở trong một chớp mắt này Hoàn toàn đại viên mãn Theo sinh tử niệm hiện tại viên mãn Bạch Tàu Thuần một lần nữa khép hai mắt lại Một triệu chứng đột phá nhất thời Lại trong cơ thể hắn bạo phát ra Giống như là một cơn sóng dữ Quần quận nổi lên Sau đó không ngừng trùng kích trời cao Sắp đột phá Cùng lúc đó Tiểu Khí Linh cũng trong chấp bắt huyện hóa ra Tới ở bên cạnh Bạch Tiểu Thuần Ánh mắt lấp lánh nhìn sang Trong 30 năm ở chung Mặc dù Bạch Tiểu Thuần gần như là đều ngồi chỉ một chỗ tính tọa Nhưng đối với Tiểu Khí Linh mà nói Có người làm bạn mấy chục năm này Khiến cho hắn cảm giác rất ấm áp Cho dù người làm bạn này là một kẻ đáng giật Nhưng chung quy Bạch Tiểu Thuần vẫn đáp ứng hắn Có thể cho chính hắn một cách tên hắn muốn Chỉ là cái tên này không dễ nghĩ Trong 30 năm Tiểu Khí Linh suy nghĩ rất nhiều Đều cảm thấy không hài lòng Hắn suy nghĩ Phải đề phòng ở thời điểm chưa xảy ra Và đặt một cái tên nếu như mình gặp lại chuyện phải đổi họ Thì vẫn cảm thấy hoàn mỹ Lúc này Hắn đang suy nghĩ tìm hiểu tên của mình Hắn cảm nhận được khí tức của Bạch Tiểu Thuần đột phá Lập tức chạy tới Gia hòa này cũng quá là liều mạng Chỉ có điều hắn tu luyện như thế nữa Thái cổ gần như là vững vàng Thậm chí chúa tề Cũng không phải là không thể Tiểu Khí Linh hít một hơi thật sâu Nghĩ đến lần trước khi Bạch Tiểu Thuần đột phá Trên người hắn tàn ra bản nguyên Lại trong lúc Tiểu Khí Linh đang cẩn nhắc Hai mắt của Bạch Tiểu Thuần đang nhắm chặt Lại một lần nữa mở ra Theo hai mắt khép bờ Trong cơ thể hắn lại trực tiếp truyền đến từng tiếng nổ Âm thanh này giống như là sấm đỉnh Không ngừng khuyết tán ra Khi thức quán hoàn toàn bạo phát Dẫn động tới tám phương biến hóa Bất luận là sông lớn hay là chiếc thuyền cô độc Lại hoặc là cánh tay chúa tề trên bầu trời Đều là lập lệ Theo chúng lập lệ Khi tức quán càng lúc càng cường thịnh Cho đến khi dường như đột phá một cơ khả Ở dưới bạo phát này Hắn trực tiếp từ thiên tôn trung kỳ tăng lên Ở một tiếng Dưới tiếng động vang điên Hắn đã đến thiên tôn hậu kỳ Ở trong mắt bạch tiểu thuần lộ ra tinh quang Ở bên trong tinh không tối tăm này Ánh sáng trong mắt hắn Ở một tích tắc này Thậm chí cũng vượt qua bản thân quả thàn Khi tức quán kích động Thân thể quán chậm rãi đứng lên Thời khắc khi hoàn toàn đứng lên Bạch Tiểu Thuần ngừa mặt lên trời Chuyển ra một tiếng thét dài thiên Tôn Hậu Kỳ Tại thời điểm Tiểu khi Đinh cho rằng Bạch Tiểu Thuần tu luyện kết thúc Thần thức của Bạch Tiểu Thuần tản ra Đào qua tháp sinh tử đạo Quan sát tình hình của Tống Quân Uyển Chu Tử Mạch cùng thiết đàn một chút Sau đó Hắn lại chú ý tới chỗ Tống Khuyết Một lát sau Hắn hít một hơi thật sâu Thân thì hắn thoáng một cái Rốt cuộc xuất hiện ở trong lòng bàn tay Chúa tể trên bầu trời kia Sau khi ngồi xuống khoanh chân Thần thức của hắn tàn ra Lại có thể cùng cánh tay này từ từ dung hợp với nhau Người muốn làm gì? Tiểu khí linh thoáng sừng suốt một chút Sau khi xác định được chuyện bạch tiểu thuần muốn làm Hắn kinh ngạc là liền thất thành Dung hợp với cánh tay chúa tể Trời ạ Sao lại có thể như vậy được? Không có gì là không có khả năng Bạch Tiểu Thuần lướt mắt nhìn tiểu khí đinh Trong đôi mắt hắn mang theo sự kiên định Còn có một tiếng điên cuồng Trong 30 năm 30 năm tu luyện Điều này đối với tu sĩ khác mà nói Có thể không có gì Nhưng đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói Đây là cả đời hắn cũng chưa từng có Hắn dĩ nhiên điên cuồng Trên thực tế trước đây Khi nhìn thấy được Tống Quyết tử vong Nhìn thấy được thê nhi của mình gặp nguy hiểm Nhìn thấy được thiết đàn suy yếu Hắn đã muốn phát điện Hắn cũng nổi lắng Hắn lo lắng cho đám người Lý Thanh Hậu, lo lắng cho cự quỷ vương đại thiên sư, lo lắng cho công tôn Nguyễn Nhi. Nhưng hắn hiểu rõ, chỉ có mình trở nên cường đại hơn thì mới có thể từ nay về sau có thể nghịch chuyển được. 30 năm tu điện, cả ngày lẫn đêm hấp thu khí tức từ cánh tay chúa tể này. Thậm chí ở trong đầu quán, đầu đã quanh quẩn rắn vẻ của cánh tay chúa tể. Bên trong tâm tầng hắn đã sớm có một ý niệm. Ta phải dung hợp cánh tay chúa để này Một khi làm được Thì có thể làm cho chính lực của ta hoàn toàn bạo phát Ta sẽ trở về Xong trở về Tiểu khí linh ở một bên trận mắt há mồm Nếu hắn cảm thấy ngôn từ bạch tiểu thuần cuồng vọng Thì cũng thôi Nhưng hết lần này tới lần khác Lúc này thần thức bạch đầu thuần tản ra Giúp cuộc dần dần thực sự phát sinh một tia dung hợp Cùng cánh tay của chúa tể Cho dù dung hợp này Chỉ là một tia cũng khiến cho Tiểu Khí Linh ở đây tâm thần chấn động mãnh liệt, giống như là thấy được một chuyện không thể nào tưởng tượng được. Hắn, hắn mới là thiên tôn, còn Chu Tất Thái Cổ lại có thể dung hợp được một cánh tay của Chúa tể. Tiểu Khí Linh quả thực không dám tin tưởng vào mắt mình, hắn thực sự không cách nào có thể tưởng tượng được khi nhìn cảnh tượng như vậy, mặc dù là trong những năm này, Bạch Thuần ở chỗ này ngồi tĩnh lại luôn luôn cảm nhận khí tức vô thể, nhưng theo Tiểu Khí Linh này thấy Chuyện trước mắt này tuyệt đối không có khả năng phát dịch Trên người quán nhất định là có tồn tại bí mật gì đó Bí mật này có thể không phải là bởi vì hắn Mà là bởi vì nơi hắn ở lại thiên vực cổ Vĩnh Hằng Chẳng lẽ... Tiểu Khi Linh vừa nghĩ tới đây Mắt đại trợn tròn Trong đồng hắn dần lên sóng lớn ngập trời Trước đó hắn không suy nghĩ nhiều đối với thiên vực của Vĩnh Hằng Nhưng hôm nay tất cả những điều trước mắt này Khiến cho không tự chủ được Nhớ tới một truyền thuyết Truyền thuyết đã từng nghe được từ trong miệng của chúa tể Lại ở thời điểm tiểu khí linh đang chấn động Bạch tiểu thuần ngồi khoanh chân Ở trên cánh tay của chúa tể Thần thức của hắn hoàn toàn tản ra Không ngừng dung hợp Cùng với cánh tay này Hắn toàn thân tâm thần đều nhìm tắm vào bên trong Tất cả ý thức đều dung nhập vào bên trong cánh tay của chúa tể này Thậm chí ở trong đầu hắn Vốn đã vẽ phát họa ra cánh tay chúa tể Lúc này càng thêm nhỏ Càng thêm chân thật hơn Hình như theo hắn quan sát Hắn sẽ dung nhập ý thức của mình Vào bên trong cánh tay trúa tể Lại giống như năm đó Ở Linh Khê Tông Bạch Tửu Thuần quan sát thú khắc Giờ phút này hắn cũng vậy Thời gian lại trôi qua Một năm Ba năm Năm năm Rất nhanh Đã 10 năm trôi qua 10 năm Bạch Tửu Thuần vẫn không nhúc kích Ở trong sự quan sát này Ở dưới càm ngộ này Ở trong thần thức này dung nhập Hắn mặc dù không cùng cánh tay chúa tề này Dung hợp quá nhiều Nhưng trong đầu quán Toàn bộ cánh tay đã là vô cùng rõ ràng Cho tới lúc này Bạch Tiểu Thuần thức tỉnh Hai mắt hắn mở ra Trong chấp mắt một tia sáng khiến cho tiểu khí linh Kinh tâm động vách Từ trong mắt hắn lập lẹ phóng ra Thậm chí ánh sáng trong mắt hắn khuếch tán ra Trong nhà mắt Trên người của Bạch Tiểu Thuần rút cục tản ra khí thức đặc biệt Mặc dù là cực kỳ yếu ớt Nhưng lại tuyệt đối sẽ không khiến cho tiểu khí linh nhận sai được Khí tức chúa tệ Tiểu khí linh không khỏi kinh hãi thất thành Bạch Tổ Thuần giống như là không chú ý tới sự hoàng sợ của tiểu khí linh Lúc này hắn chậm dại đứng lên cúi đầu nhìn tay phải của mình Trong mắt hắn Vẫn còn ánh sáng Còn có ánh sáng thôi diễn chấp động Sau một lúc lâu Bạch Tổ Thuần bất chợt Xít chặt nắm đấm Ở trong nhảy mắt khi hắn chặt nắm đấm của hắn Phía sau lưng hắn chất thời có tiếng thiên địa nổi lớn Một vị đế ảnh cực lớn đột nhiên huyễn hóa ra Mặc đế bào, mang đế quan, tướng mạo chính là Bạch Tiểu Thuần Bất diệt đế quyền Chỉ là ở trên đế ảnh này đã không giống với trước kia Là tay phải quán, tay phải của đế ảnh này so với toàn thân lại khác biệt rõ ràng Nó cùng với cánh tay chúa tế nơi Bạch Tiểu Thuần lúc này đang đứng Lại giống nhau như đúc Bất luận là tóc gáy, hay là xương cốt, hay là máu thịt Tất cả đều hoàn toàn tương đồng Cùng lúc đó Khí tức chúa tệ một tích tắc đầy bạo phạt ra Cũng vượt xa so với trước kia Tuy vẫn yêu ớt Nhưng dù có yếu ớt Thì cũng là khí tức chúa tệ Khí tức này Đủ khiến cho tất cả thiên tôn run dày Khiến cho tâm thần thái cổ chấn động Đây chính là cảm ngộ Bạch tựu thuần thu hoạch được sau 10 năm Dung hợp cánh tay chúa tệ này Cùng bắt diệt đế quyền của mình lại với nhau Lúc này hơi thở hắn có chút dồn dập Chậm rãi đẩy mạnh nắm tay phải, về phía hư vô xa xôi, trực tiếp hạ xuống một quyền. Một quyền này đánh ra, khi thức chúa tệ bạo phát, tình không nơi này đều phóng ra hảo quang. Thậm chí bên trong thế giới mật quạt, cũng dâng đến gió bão. Uy lực to lớn, đủ để nghiên ép tất cả thiên tồn Cho dù là thái cổ, sau khi nhìn thấy được một quyền này, cũng phải lộ ra vẻ xúc động kinh ái. Ở trong những tiếng động âm ấm, ấm vang vọng, thậm chí quạt tàn cũng chấn động. Càng không cần phải nói tới tiểu khí linh Đồng tư quán cũng muốn lòi ra Trong đồng hắn cảm dâng lên sóng gió vô cùng Hắn Hắn đã có thể thành công Ở thời điểm tiểu khí linh đang chấn động ngẩn ngơ Bạch tựu thuần chậm ra ít một hơi thật sâu cúi đầu một lần nữa Nhìn tay phải của mình Sau khi nhớ lại cảm giác lúc trước Hắn khẽ nói Từ nay về sau Bất diệt đế quyền Là bất diệt chúa tệ quyền Một quyền này phối hợp quá khứ kinh Hiện tại kinh Chính là đoàn sát thù để ta đối đầu với thái cổ Trong mắt bạch tiểu thuần lộ ra vẻ kiên định Thân thể hắn thoáng lắc một cái Từ chân cánh tay chúa tề hạ xuống Trong tiếng hít thở gấp gáp của tiểu khí linh Hắn đứng ở trước tháp sinh tử đạo Thần thức tàn ra một lúc lâu Sau đó trong mắt bạch tiêu thuần lại tăng thêm vẻ chờ mong Chu tử mạch cùng với tống quân huyền Vẫn đang ngủ say Chỉ có đều sắc mặt các nàng đã hồng nhuận hơn nhiều Sinh mạng bản nguyên bị giảm xuống Cũng có thể được bổ sung rất nhiều Ngay cả thiết đàn cũng vậy Nhưng ở chỗ tống khuyết vẫn không có phản ứng chút nào Điều này làm cho Bạch Tiểu Thuần không khỏi than nhẹ một tiếng Sau đó trong mắt hắn Có hàn quàng lái lên Hắn dơ tay phải lên Từ trong túi chữ vật Hắn trực tiếp lấy ra một tia hồn suy yếu Giống như là muốn tiêu tan Hồn này chính là hồn của Đại Hoàng Tử Hắn đã sắp không còn ý thức Hắn đã bị Bạch Tiểu tay Hình như hoàn toàn không có khí lực dễ dụa Ta làm sao có thể nỡ để cho người chết nhanh như vậy được Bạch tờ thuần khét thỉ thảo Thời gian trước hắn đều sử dụng trên phương diện tu hành Hiện tại hắn là tu vi thiên tôn hậu kỳ Lại sáng lập ra bất diệt chúa đề quyền Hiện tại hắn đã có thời gian nhàn dỗi Hắn muốn đi xử lý đại hoàng tử này Người không phải là thích đổi thân thể sao Không phải là thích khôi lỗi sao Trong mắt Bạch Tiểu Thuần mang theo sự tàn nhẫn Hắn dơ tay phải lên Hư không trộm một cái Nhất thời trên quả tàn này có không ít nguyên liệu huyễn hóa ra Hai tay Bạch Tiểu Thuần hoạt động nhanh chóng giúp cục trực tiếp triển khai luyện hóa Đối với hồn của Đại Hoàng Tử này Chế luyện hắn thành một khôi lỗi Đến lúc này Đại Hoàng Tử cuối cùng cũng khôi phục lại một ít thần trí Sau khi hắn cảm nhận được thân thể mình Đúng đã bị cải tạo thành khôi lỗi Hắn sợ hãi nhìn Bạch Tiểu Thuần Phát ra âm thanh lương. Bạch Đồ Thuần Ngươi dám làm như vậy đối với ta Phụ hoàng ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho ngươi Hắn nhất định sẽ tìm được ngươi <cười> Phụ hoàng ngươi Phụ hoàng ngươi đã không phải là phụ hoàng của ngươi nữa Chỉ có điều ngươi yên tâm Kẻ thù của ngươi vẫn là ta Bạch Châu Thuần nói xong Tay phải bóng quét chỉ một cái Nhất thời đại hoàng tử hóa thành khối lỗi Là ở bên ngoài tháp cao này tung bay lên múa Giống như những con khôi lỗi kia Ban đầu ở hoàng cung Bị hắn chế tạo ra. Những khối lỗi kia là dùng tính mạng để mua. Về phần đại hoàng tử, hắn đã lấy sự tiêu hao hồn của mình để trả giá, để chống đỡ kỹ thuật nhảy, lại điệu hóa tử vong này. Loại điệu hóa tử vong này, đối với hắn mà nói, Đạt tới mức độ sợ hãi vượt quá sức tưởng tượng quán. Đó chính là trơ mắt cảm nhận theo mình không ngừng khiêu vũ, hồn của mình đang nhanh chóng tiêu tan. Đây rõ ràng là muốn để cho hắn dựa theo phương thức hành hạ người khác đi về phía tử vong. Người nói bậy Phụ hoàng ta làm sao có thể không phải là phụ hoàng ta Đại hoàng tử thở dốc kêu lên Bạch tựu thuần hư lại một tiếng Tùy ý đi về phía xa Hắn muốn cho đại hoàng tử này Ở chỗ này khiêu vũ nhảy múa Đến hồn phi phát tán Người không phải là thích xem khiêu vũ sao Chính người tức khiêu vũ một chút là được Thân thể bạch tựu thuần thoáng một cái Lao thẳng tới phía xa Không Đây không phải là sự thật Bạch tiểu thuần, người buông tha cho ta Ta đảm bảo cũng không lại chọc giận người nữa Ta đảm bảo Đại hoàng tử Bi thương thảm thiết, lo lắng cầu khẩn Nhưng là hắn cầu xin Đối với bạch tiểu thuần mà nói Chính đặt thờ ơ. hắn hận đại hoàng tử này Hận tới thấu xương Lại như vậy Đại hoàng tử này cứ tiếp tục khiêu vũ tới 9 ngày Thân thể hắn vẫn sinh động Nhưng hồn của hắn đang từ từ tiêu tan Ý thức đều mơ hồ Cuối cùng Ở thời điểm ngày thứ 10, ở dưới khờ vũ tử vong này, hắn hồn phi phách tán. Theo hồn phách tiêu tan, những nguyên liệu kia hình thành phân thân khôi lỗi khờ vũ cũng thoáng cái, lại mất đi động lực, trực tiếp ngồi phê kết trên mặt đất. Bạch Tiều Thuần lặng lẽ nhìn tất cả những điều này. Tiểu khí Linh ở bên cạnh hắn, trong mấy ngày nay, hắn đã tận mắt nhìn thấy. Hắn cảm thấy Bạch Tiều Thuần giờ phút này thật đáng sợ. Hắn không dám trêu trọng. Chết chưa hết tội. Bạch Tổ Thuần cắn răng. Sau khi nhìn đại hoàng tử khêu vũ 10 ngày. Hận thù ở trong lòng hắn vẫn tồn tại không ít. Lúc này hít một hơi thật sâu. Bạch Tổ Thuần đang muốn đứng dậy. Lấy đi những nguyên liệu kia. Nhưng vào lúc này. Bỗng nhiên sắc mặt tiểu khi linh đột nhiên biến hóa. Hắn bất chợt bay lên. Trực tiếp nhìn về phía tinh không xa xôi. Ngay sau đó. Từng tiếng đổ vang. Từ trong tinh không phía xa đột nhiên chuyển tới. Thậm chí quạt tàn này cũng rung động mãnh nhiệt. Nhưng vẫn thay đổi phương hướng. Lao thẳng đến nơi chuyển tới âm thanh. Một nửa cây quạt. Là một nửa cây quạt. Tiểu khi linh kích động. Đang ở nơi đó giống to. Bạch Tiểu Thuần cũng thoáng sửng sốt. Rời khỏi mặt quạt. Thời điểm hắn xuất hiện ở trên quạt sương. Hắn nhìn về phía tinh không xa xôi. Nhất thời hắn điền nhìn thấy chỗ rất xa. thành đình cũng có một đoàn ánh sáng nhu hòa Đang lao về phía chỗ của mình Nhìn kỹ Bên trong đoàn ánh sáng này Rốt cuộc thành đình tồn tại một nửa quạt tàn Quạt tàn này tàn ra ánh sáng ôn hòa Giống như là chỗ kê quạt của Bạch Tiểu Thuần Chỉ có điều so sánh xuống Vẫn có thể phát hiện ánh sáng quạt tàn đối diện Đã ảm đạm hơn nhiều Nhất là càng thứ gần Có thể nhìn thấy được trên đó Có rất nhiều xương quạt đều vỡ đắt Thậm chí nửa kê quạt này Đều khiến người ta có một loại cảm giác Dường như nó có thể tan vỡ bất cứ lúc nào Cuối cùng cũng tới. Trụ Tư, ngươi tới giúp ta. Chúng ta cùng nhau khiến cho hai quạt tàn này từ nay về sau trở thành hoàn chỉnh, trở thành chí bảo chú thể thực sự. Điểu Khí Linh vô cùng kích động. Hắn chờ đợi ngày này đã quá lâu rồi. Hắn vốn không cách nào có thể làm được, chỉ có thể để cho hai quạt tàn này ở trong tinh không này, mỗi cái bay một quỹ tích khác nhau. Cho đến khi cánh tay chú thể xuất hiện, bị nhập lại vào mặt quạt, tản ra khí tức chú thể Khiến cho quạt tàn cũng chủ đủ động lực Lúc này mới có thể ở dưới sự vận chuyển của tiểu khí Dần dần trùng hợp với quỹ tích của một nửa quạt tàn kia Vì vậy mới có một cảnh tượng hiện tại Hai thanh quạt tàn này gặp nhau So với tiểu khí đinh kích động Bạch tiểu thuần mặc dù cũng rất chờ mong Nhưng lại tương đối bình tĩnh hơn nhiều Hắn đứng ở sát mép quạt tàn Từ phía xa nhìn một nửa quạt tàn này Dần dần tới gần Sau khi quan sát Hắn lập tức mở miệng Người xác định trên một nửa quạt tàn kia Không có khí linh chứ Cho dù là có Lão tử cũng nhất định có thể trấn áp dung hợp nó Sau khi tiểu khí linh thoáng sừng suốt một chút Cũng cảnh giác Nhưng nhìn thấy bạch tiểu thuần Hắn nhất thời có tự tin Bạch tiểu thuần không nói gì Trong cơ thể hắn vận chuyển tu vi Trong mắt hắn cũng chậm rãi lộ ra sự chờ mong Với cái tới cảnh tượng Nếu cây quạt hoàn chỉnh Uy lực của nó nhất định sẽ lớn hơn nữa Tầm tư Bạch Tiểu Thuần lại trở nên sống động. Không bao lâu. Theo kê quạt không ngừng tới gần. Cuối cùng khoảng cách giữa hai bên đã quá gần. Tiểu khí linh hét lớn một tiếng. Hai tay hắn bấm quyết đều khiên quạt tàn. Ngay lập tức trên quạt tàn lại bạo phát ra ánh sáng mạnh nhiệt. tia sáng này đầy khí thế. Lại trực tiếp khuất tán lan tràn về phía một nửa kia. Nhưng ngay khi tia sáng này đụng chạm tới một nửa quạt tàn kia. trong nháy mắt. Ở bên trong một nửa quạt tàn đang tới gần. Đột nhiên truyền ra một tiếng gầm ghẽ Tràn gập lệ khí Rốt cuộc Từ bên trong đó Ngưng tụ ra một thân ảnh khổng lồ Thân ảnh này thoạt nhìn Lại giống như là tiểu khí linh được phóng đại lên rất nhiều lần Chỉ có đều hình dáng quán dữ tợn Da màu xanh Giống như là lệ quỷ Trong mắt hắn có sự điên cuồng cùng với tham lam Rốt cuộc trực tiếp nuốt ánh sáng lan tràn qua Cảnh tượng như vậy Khiến trọn mắt của bạch tiểu thuần co lại Tiểu khí linh để hít vào một hơi Lớn tiếng dèo lên Lại thực sự có khí linh Bạch tiểu thuần nhau mắt nhìn lại Lúc này hắn đã tới tù vi thiên tôn hậu kỳ Lòng tin càng vượt xa so với trước kia Lúc này hắn hử lại một tiếng Trong thân tỉa hắn Thoáng một cái Rốt cuộc trực tiếp đi ra khỏi quạt tàn Thời điểm hắn xuất hiện Thầy linh ở điểm cuối của tia sáng kia Ở bên cạnh tiểu khí linh cực lớn Lao ra tới gần sát chỗ quán Ngay đập tức khiến cho linh khí cực lớn này cảnh giác Hắn ngợn đầu về phía Bạch Tiểu Thuần Giống liên giận dữ Bàn tay khổng lồ quán trộm tới Cút ngay Bạch Tiểu Thuần vung tay áo một cái tu vi thiên tôn hậu kỳ Đầy khí thế Âm một tiếng Khí thế bạo phát Hình thành một hình thành trên một gió bão trong tinh không Đột nhiên quét ngang Khí linh cực lớn này mới vừa cùng Bạch Tiểu Thuần va chạm Lại phát ra tiếng kêu thiên lương thảm thiết Thân thể nhanh chóng lưu về phía sau Tổn thương khí linh cực lớn này Không phải là lực lượng tu vi bạch tiểu thuần Mà là khí thức chúa tể trên người hắn Khí thức này người ngoài có thể không phát hiện được Quá rõ ràng Nhưng khí linh cực lớn này Lại cảm nhận được cực kỳ mãnh điện Trong mắt hắn mang theo vẻ kinh hoàng Lúc này tôi lưu lưu về phía sau Hai tay bạch tiểu thuần bấm quyết Đứng giữa khai quạt tàn Dơ tay chộp mạnh Kéo cả hai lại với nhau Ẩm một tiếng Một tiếng động vang lên. Hai nửa quạt tàn này liền trực tiếp va chạm vào nhau, không truyền đến tiếng nổ lớn. Mà khi hai bên va chạm vào nhau, lại trực tiếp phát sinh dung hợp. Cùng lúc đó, trong lúc khí linh cực lớn lộ ra vẻ mặt kinh hoàng, cùng tức giận, Bạch Tiểu Thuần thản nhiên mở miệng. Tiểu khí linh, còn không đi chấn áp. Tiểu khí linh cũng bị chấn hiếp bởi cảnh tượng Bạch Tiểu Thuần ra tay. Nhưng sau đó hai mắt hắn lại phát ra ánh sáng, thân thể thoáng một cái, lao thẳng tới khí linh cực lớn này. Trong miệng còn la ẩm lên Lão tử mới thực là khí linh Cái đầu ngươi lớn cũng vô dụng Ta phải nuốt ngươi Trong tiếng giết gạo Tiểu khí linh hóa thành một đạo ánh sáng Lại trực tiếp va chạm vào khí linh khổng lồ kia Giữa chúng Lại lập tức truyền ra tiếng giết gạo Ở dưới quả tàn này dung hợp lẫn nhau Không ngừng chân áp lẫn nhau Muốn cân nuốt đối phương Chuyện này Bạch Tiểu Thuần cũng không cách nào có thể tương trợ Lúc này hắn ngồi xuống khoang chân Thần thức tàn ra, hoàn toàn dung nhập vào bên trong hai thanh quạt tàn Khiến cho hai thanh quạt tàn này dung hợp càng thuận lợi hơn Dần dần, quạt tàn chậm rãi hoàn chỉnh Bất luận là xương quạt hay là mặt quạt Đều ở giữa ánh sáng đập lề, chậm rãi dung hợp lại với nhau Trong lúc đó, cuộc tranh đoạt giữa hai khí linh cũng sắp kết thúc Khi bạch tiểu thuần đứng lên, hắn nhìn thấy được tiểu khí linh mở miệng Trực tiếp cần nút khí linh cực lớn này Thân thể hắn cũng bành trướng, trật lớn trật Lúc bay trở về, hắn cũng có phần lào đảo. Khi hắn đến bên cạnh bạch tiểu thuần, hắn còn ở một cái, trong mắt mang theo vẻ vui mừng. Sau đó hắn một đầu rơi vào trên mặt quạt, rơi vào giấc ngủ say. Biến mất, không thấy bóng dáng. Sau khi thần thức bạch tiểu thuần đảo qua, xác định tiểu khí linh không có vấn đề gì, ánh mắt hắn mới rơi vào trên cây quạt tà này. Thời khắc này, sau khi cây quạt này hoàn toàn dung hợp, thoạt nhìn đã gần như là hoàn chỉnh. Mặc dù có một vài chỗ vẫn tồn tại sự thiếu sót Không ít khu vực còn có vết nứt Nhưng dựa theo khả năng tự khôi phục của cây quạt Theo bạch đầu toàn tính Sợ là không cần bao lâu Sẽ là hoàn toàn hoàn mỹ Cùng lúc đó Theo cây quạt trở về nên hoàn chỉnh Không chỉ phạm vi lớn hơn nữa Trên đó tàn ra ánh sáng cũng sáng hơn so với trước kia rất nhiều Nhất là trên cây quạt này phát ra khí thức Còn trong tinh không này Đi về phía trước giống như là quái vật khổng lồ Khiến cho người ta nhìn thấy mà giật mình Có một điều càng làm cho bệnh tiểu thuần phấn chấn hơn Hắn phát hiện Theo cây quạt trở nên hoàn chỉnh Quyền hạn của mình chẳng những không có giảm mất Trái lại còn càng tăng lên Hắn hoàn toàn không có một chút cảm giác không hòa hợp nào Chỉ cần tâm điểm hắn thoáng động Hắn liền có thể điều khiển hướng bay của cây quạt này Thậm chí muốn khiến cho nó tăng nhanh tốc độ hoặc dừng lại Thì cũng đều có thể Loại cảm giác khống chế như bình thường này Là trước đó không có Chỉ có điều ở dưới điều khiển này Bạch tổ thuần cảm nhận được sau khi cây quạt này hoàn chỉnh Hình như cũng tồn tại quý tích quản thân nó Thậm chí sau khi thần thức quán khuếch tán ra toàn bộ cây quạt Cũng có thể mơ hồ cảm nhận được Hình như ở chỗ thực ra Có một lời triệu hoán Triệu quán này giống như là sự dẫn dắt nào đó Khiến cho cây quạt này Sau khi hoàn chỉnh hơn Đã không ngừng bay về phía chỗ triệu quán đó Có thể khiến cho sau khi cây quạt hoàn chỉnh Vẫn phát sinh ảnh hưởng bị triệu quán Chẳng lẽ là Sau khi Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ một lát Trong lòng thầm giật mình Đáp án đưa ra thật sinh động Sáng tạo ra sinh tử đạo huyết Sáng tạo cây quạt này Chúa để tiền giới sao Bạch Tiểu Thuần cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi Theo như hắn hiểu Đối phương cũng đã ngã xuống rồi mới phải Lúc này hắn có chút do dự Hắn phát hiện mình tuy rằng có thể trì hoãn, hoãn được quỹ tích cây quạt này Nhưng muốn thay đổi nó Vẫn không ít nào làm được Sau khi suy nghĩ một chút liền tùy ý bỏ quyết định này Hắn tính chờ sau khi tiểu khí linh tỉnh dậy Sẽ hỏi ý của nó một chút Trừ điều đó ra Cây quạt biến hóa lớn nhất Chính là thế giới mặt quạt Trước đó trên mặt quạt có một con sông Một ngọn núi Một tòa tháp Trên sông có một chiếc thuyền cô độc Bên trên thuyền có hai lão nhân đang đánh cờ Bên cạnh bờ suối nổi lên một tòa cung điện Trên bầu trời có cánh tay chúa tể Mà bây giờ Con sông kia hoàn chỉnh, còn đầy khí thế Đồng thời có thêm một con cá đen Trong mắt con cá đen này mang theo tia sáng kỳ dị Mặc dù nó vẫn không nhúc nhích Nhưng Bạch Tiểu Thuần lại từ trên người Của con cá màu đen này Cảm nhận được sóng dao động, khí tức của chốt đầy Khí tức này Lại có ý vị của Trinh tử Đạo Nguyên Mơ hồ cùng tháp sinh tử đạo Không ngừng chiếu dọi lẫn nhau Sau khi Bạch Tiểu Thuần cẩn thận quan sát Hắn lập tức xác định được Con cá màu đen này Chỉ sợ chính là phương pháp thần thông thực sự thuộc về chúa tể ẩn chứa trên cái quạt này. Cây quạt tàn trước đó, tuy có tháp sinh tử đạo, nhưng lại thiếu con cá màu đen này. Một nửa quạt tàn kia, tuy có con cá màu đen, nhưng lại không có tháp sinh tử đạo. Chỉ có lúc này, sau khi hoàn chỉnh, thần thông thuộc về quạt chúa tể này mới giúp cuộc hoàn chỉnh. Trong sự kích động, Bạch Tựu Thuần thử qua vài lần, nhưng hắn lại tiếc nuối phát hiện. Lấy tu vi quán lại vẫn không cách nào Khiến cho khi quạt này thi triển ra phương pháp của chúa thể Nhưng trong lòng của Bạch Tiểu Thuần Không cam lòng Hắn liên tục thử Hắn phát hiện bất luận là ngọn núi kia Hay là con sông này Hoặc là thuyền cô độc Hắn vẫn không cách nào có thể hoàn toàn tác động tới được Chỉ có điều đối với cung điện kia Hắn đã có thể Nhưng cung điện này không trọn vẹn Bên trong tuy có một phần hồn thái cổ Nhưng không cách nào có thể uy hiếp được thái cổ Ở thời điểm Bạch Tiểu Thuần có chút ảo não Thần thức quán lại đào qua chiếc thuyền cô độc Bỗng nhìn, thân thể lão nhân chơi cờ ở trong chiếc thuyền cô độc chấn động mạnh một cái. Nhất là quân cờ trong tay một người nào đó, đăng nường lên, rút cục lại trong nháy mắt. Quân cờ về kia phát ra ánh sáng mãnh điện, trói mắt, cùng dao động đáp lại. Theo quân cờ chấn động, mắt bạch tiêu thuần bất chợt sáng lên. Hắn đã có loại cảm giác rất mãnh điện. Hình như theo tâm niệm mình biến hóa, mình có thể điều khiển quân cờ này. Có thể không chỉ là quân cờ. Bạch Tổ Thuần vừa ngưng tụ khí tức. Sau đó thần niệm quán từ trên quân cờ này khuếch tán đến toàn bộ bàn cờ. Bàn cờ này cũng đột nhiên bạo phát ra ánh sáng. Chỉ có điều trong mọi tia sáng chất động vài cái. Lại từ từ ảm đạm xuống. Trong một chấp mắt này, thần niệm của Bạch Tổ Thuần đã nhanh chóng tiêu hào. Bàn cờ vẫn thiếu một chút. Bạch Tổ Thuần có chút tiếc nuối. Sau khi thu hồi thần niệm. Hắn ngồi khoanh chân, thời điểm hắn thổ nạp khôi phục lại đỉnh phong, hắn đứng lên, trong đôi mắt độ ra ánh sáng kỳ lạ. Thần niệm lại một lần nữa khuếch tán ra, Là này hắn không thay đổi mục tiêu, trực tiếp xác định phong tỏa quân cờ trên chiếc thuyền kia. Ở trong chớp mắt, khi quân cờ này chấn động phát ra ánh sáng chói mắt, tay phải bạch tàu thuần bấm quyết, chợt chỉ một cái. Nhất thời quân cờ này trực tiếp hóa thành một đạo ánh sáng đẹp mắt, âm ầm, ầm trực tiếp bạo phát ra ở bên trong mặt quạt, khí thế mạnh mẽ Vượt qua thiên tôn lại giống như là cường giả thái cổ ra tay Lại trực tiếp khiến cho mặt quạt này trấn động Bạch Tiểu Thuần cũng bị khí thế kia dọa cho giật mình Hắn lập tức vung ngón tay chỉ về phía cánh tay chúa tể Trong nháy mắt quân cờ này phát ra ánh sáng đẹp mắt Lại lao thẳng đến cánh tay chúa tể Chấp bắt hạ xuống Quạt truyền ra tiếng nổ lớn Cánh tay chúa tể cường hãn này lại bị ánh sáng quân cờ này đầy lui mấy trượng Trên đó còn xuất hiện một lỗ thùng kích cỡ bằng quân cờ. Mặc dù lỗ thùng này không có xuyên qua cánh tay của chú tệ, lại tiến vào trong thịt ba tức, khiến cho cánh tay chú tệ xuất hiện sự ăn mòn. Mặc dù dưới lực lượng của quạt, nó rất nhanh lại khôi phục. Nhưng một đòn cường hãn này, Bạch Tiểu Thuần nhìn tâm thần cũng kinh hoàng, liên tục hít sâu. Quá mạnh mẽ! Bạch Tiểu Thuần vô cùng kích động, nhưng lại đau lòng vì cánh tay chú tệ tổn hao Hắn không dám tiếp tục thử lại lần nữa Nhưng hết lần này tất lần khác Tâm tư của anh ngư khó chịu tùy ý điều khiển bảo quạt dừng lại trong tinh không Thân tử án thoáng lắc một cái Trực tiếp bay ra khỏi bảo quạt Bước vào đến trong tinh không Đứng bên trong tinh không Bạch Tổ Thuần lập tức bấm quyết Thần niệm quá nhất thời lại liên lạc cùng với bảo quạt Ở trong phút chốc Một đạo ánh sáng mãnh điệt Lại trực tiếp từ trên bảo quạt bay ra Tốc độ cực nhanh giống như là bay ra Lại giống như là xuyên qua hư vô trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Bạch Tiểu Thuần Hoàn toàn dựa theo ý chí quán Chính xác đánh vào một chỗ hư vô Ở bên trong tinh không Trong tiếng sống vang vọng Hư vô trong mảnh tinh không này dâng lên gợn sóng Uy lực này mặc dù không trực quan Nhưng Bạch Tiểu Thuần dựa vào tu vi thiên tôn hậu kỳ của mình cảm nhận Dựa vào trực giác của bản thân đánh với thái cổ một trận Tâm tình quán càng thêm kích động Đây không phải là một đòn có thể so với thái cổ Đây hoàn toàn là một đòn thái cổ Thậm chí so với tàu Hoàng gia Tây Hình như còn muốn cường hãn hơn một chút Chính là không biết Nếu như ta trở lại tiên vực của Vĩnh Hằng Lại triệu oán Ánh sáng của quân cờ này cần bao nhiêu thời gian Mới có thể đến được Còn nữa Chính là ta có thể thi triển ra bao nhiêu lần Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây Lập tức lại dự định thử một chút Thân thể hắn thoáng lắc một cái Lao thẳng đến tinh không phía xa Hắn thi triển tốc độ của bản thân đến cực hạn Sau khi kéo dài một khoảng cách lớn Ở trong lòng hắn lại hù hắn quạt bào Triệu hắn ánh sáng của quân cờ Gần như trong chấp mắt triệu hắn Một đạo ánh sáng mạnh Đột nhiên hạ xuống Nhưng lại không có để ý tới khoảng cách trực tiếp xuất hiện Điều này lập tức khiến cho bạch trầu thuần trợn tròn mắt Sau khi lại thử hai lần Hắn đã có thể xác định Ánh sáng quân cờ này thực sự không để ý tới khoảng cách Bất kể ở chỗ nào Cũng có thể ở trong nhà mắt hạ xuống Đây mới là lợi khí Bạch Tổ Thuần ngửa mặt lên trời cười to. Hắn lại thử mấy lần. Cuối cùng sau lần thứ 15 triệu hồi. Mặc dù hắn có tiếp tục triệu hắn như thế nào. Cũng không cách nào có thể thấy ánh sáng quân cờ xuất hiện. Bạch Tổ Thuần lập tức hiểu rõ. 15 lần. Chính là cực hạn. Không biết phải mỗi ngày đều có 15 lần hay không. Bạch Tổ Thuần nổi giận. Hắn nghĩ đến như mỗi ngày 15 lần. Thì cũng đủ rồi. Lúc này tâm tình hắn vui vẻ trở lại. Hắn một lần nữa mở ra bảo quạt. Lao vào trong tinh không xa xôi Đồng thời hắn cũng khoanh chân ngồi ở chỗ đó Lặng lẽ chờ đợi Rất nhanh Ngày hôm sau tới Bạch Tổ Thuần hăng hái bừng bừng lập tức thử Nhưng rất nhanh hắn có chút háo ước mồm Quân cờ này lại không có phản ứng chút nào Bạch Tổ Thuần nhất thời giật mình Có chút bất an Không thể nào Lẽ nào tổng cộng lại chỉ có 15 lần Nghĩ đến đây Bạch Tổ Thuần cũng có kích động đau thương Nếu như tất cả những điều này là thực Hắn cũng sẽ hối hận tới Sen cả Duật Lại trong thời điểm Bạch Tổ Thuần ở đây lo được lo mất Thời gian trôi qua Qua một tháng Bạch Tổ Thuần lại thử Nhưng vẫn thất bại Ở trong lòng hắn hối hận Đã tới mức độ không thể tăng thêm được nữa Và nghĩ tới Vốn có 15 lần thần thông thái cổ Lại có thể bị mình lãng phí Bạch Tổ Thuần lại hận không thể đánh cho mình vài cái Tại sao lại lãng phí như vậy Hắn nhăn mặt Như mày thờ dài Nhưng hắn lại không cam lòng, vì vậy lại tiếp tục dày vò cho đến tròn 1 năm. Hắn tính toán thời gian, mang theo tâm tư lo được lo mất mãnh liệt, lại thử một cái. Khi quân cờ trong tay lão nhẫn trên thuyền lại một lần nữa tỏa ra ánh sáng, Bạch Tô Thuần kích động bỗng nhiên đứng lên. Hắn chỉ cảm thấy đầy ra mây mù vẫn che khoảng không mỗi ngày. Trong lòng hắn phấn chấn, cùng với cảm giác may mắn mất đi lại có lại, khiến cho vui sướng cười ha ha. Ánh sáng quân cờ này, từ nay về sau Chính là ánh sáng bảo thái cổ Bạch Tiểu Thuần vung tay áo một cái Hắn cảm thấy mình hiện tại cuối cùng Đã có đòn sát thủ Chỉ chờ sau khi Uyển Nhi cùng Từ Mạch tỉnh dậy Chính là thời điểm Bạch Tiểu Thuần ta trở về tiên vực của Vĩnh Hằng Bạch Tiểu Thuần hăng hái Sau khi trà xét tháp cao Sợ Thuấn suy tính Sợ là tối đa một năm Tống Quân Uyển cùng với Chu Từ Mạch sẽ thức tỉnh Mà vào lúc đó Thiết Đàn cũng sẽ tỉnh lại Duy nhất chỉ có Tống khuyết Vẫn không có gì thay đổi Trong lòng bạch tiểu thuần thầm thờ dài Lặng lẽ chờ đợi Cũng chính vào lúc này Tiểu khí linh thức tỉnh Sau khi tiểu khí linh thức tỉnh Thần niệm quán rõ ràng cường hãn hơn so với trước kia rất nhiều Sau khi quét ngang một vòng ở trên bảo quạt Hắn dừng dường đắc ý xuất hiện trước mặt bạch tiểu thuần Tiểu thuần từ Chuyện có liên quan tới người trở thành chủ nhân quạt bảo Bản khí linh cảm thấy vẫn còn có chút vấn đề Nhưng không đợi nó cao ngạo nói xong Bạch Tiểu Thuần lướt mắt nhìn qua một chút Phất tay chính là một đạo ánh sáng thái cổ Tiên sáng này xuất hiện Lập tức khiến cho Tiểu Khí Linh trong ánh mắt Đắc ý lúc nãy Muốn giữa võ rừng oai Lại bất chợt run dậy một cái hết đi một tiếng vội vàng né tránh Khi nói lại nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần Trên mặt hắn cũng không có vẻ cao ngạo trước đó nữa Mà đổi lại là vẻ lễ lòng Người vừa nói cái gì Bạch Tiểu Thuần chắp tay sau lưng Nặng nề ho khăn một tiếng Thể hiện ra thái độ cao thâm khó rõ Thản nhiên nói Ta à, à, ta vừa mới nói Ta cảm thấy chủ nhân ngươi là tồn tại thích hợp nhất Của thế giới này Để trở thành chủ nhân của quạt bảo truyền thừa Về mặt tiểu khi đình giống như là đưa đám Trong lòng vừa sợ hãi Lại vừa phiền muộn Hắn không nghĩ tới mình chỉ ngủ một giấc thôi Mà bạch tiểu thuần ở đây lại có thể ở dưới tình trạng Không có sự trợ giúp của mình Có thể chấn động quân cờ ở trên chiếc thuyền cô độc Như vậy sao Chỉ có điều chuyện người muốn đổi tên Ta cũng phải suy nghĩ lại một chút mới được Bạch Tiểu Thuần ngờn đầu Nhìn cũng không nhìn tiểu khí linh Nhưng hắn vừa nói ra những lời này Lập tức khiến cho trong lòng Của tiểu khí linh đau thương Sợ hãi vô biển Hắn rất sợ Bạch Tiểu Thuần ghi hận Sau đó không cho mình đổi tên Vì vậy hắn vội vàng mở miệng nói chủ nhân Sau khi tiểu nhân dung hợp cái khí linh lớn kia Năng lực thức tỉnh rất nhiều Hiện tại ta Tuy không có cách nào khiến cho đua thái cổ trên thuyền kia đi tới nhưng đã có thể để nuôiọc thái cổ bên trong xuất hiện ở trong thế giới mặt quạt có thể giúp chủ nhân rèn luyện khiến cho chủ nhân mau chóng quen thuộc cùng đấu pháp của Thái cổ từ lúc đó chủ nhân trở về tiên vực vĩnh hằng nhất định sẽ quét ngàn tám phường tiểu khi Linh nói xong rất sợ bạch tiêuu thuần không tin hoặc không cho mình cơ hội vì v vẻ cực kỳ ra sức bấm quyết không tiếc tiêu hao thần niệm của bản thân chỉ một cái về phía mặt quạt Nhất thời ở trên chiếc quạt cô độc, nhất thời ở trên chiếc thuyền cô độc bên trong mặt quạt, một trong hai vị nô bọc thái cổ, sau khi thân thể chấn động, hai mắt vô thần đột nhiên sáng lên, đầu cũng chậm rãi nâng lên, thân thể hắn có đứng ở trên thuyền cô độc, thoáng cái, liền trực tiếp bay đến giữa không trung của thế giới mặt quạt. Hắn nhìn về phía bạch tiểu thuần, trên bảo quạt, ôm quyền cúi đầu thật sâu. Lão nộ bái kiến chủ nhật Hai mắt bạch Tiểuần nhất thời phát ra ánh sáng hắn mặc dù khát vọng có thể dẫn nuôi bộc tháii cổ ra ngoài nhưng nếu làm không được có thể để cho nuôiọcc tháii cổ hoạt động ở trên thế giới mật quạt giúp cho mình rèn luyện cũng là chuyện hắn tha thiết mở ước tiểu khí lính ở bên cạnh mắt thế trong mắt bạch tiểu thuần có ánh sáng trong đồng hắn thầm thừ vào nhẹõ hắn thận trọng nịnh nọt chủ nhân đôi bộc tháii cổ này đều là do chúa để đại nhân ban đầu bắt bắt được lại lưu lại cấm chế phong ấn thậm chí Thế gian này ngoại trừ tu sĩ tuyệt thế trình độ chúa tệ Không người nào có thể giải được Bạch Tiểu Thuần không để ý tới tiểu khí linh Lúc này hắn nóng lòng muốn thử Thoáng một cái Hắn tiến vào thế giới mật quạt Thần niệm truyền ra Tới chúng ta đánh một trận Bạch Tiểu Thuần vừa nói giấc lời Lập tức ra tay Lão nhân đứng giữa không trung của thế giới mật quạt Chợt ngầm đầu Lão nhân này hoàn thân toàn thân mặc áo xanh Thoạt nhìn diện mạo xấu xí Mái tóc bạc tung bay, thân thể có chút gầy yếu, lưng còn có chút còng xuống, nhưng hết lần này đến lần khác, vào giờ khắc này, trong nh mắt hắn ngừng đầu lên, phía sau lưng hắn lại thẳng tắp, tướng mạo hắn vốn bình thường, lúc này vì trong mắt hắn bạo phát tinh quang, rốt cuộc khiến cho ngũ quan toàn thân hắn hình như thay đổi một chút, lại có cảm giác không giận tự uy, mãnh liệt âm ầm tản ra. Mà lúc này, tóc quan cũng có sự biến hóa, rốt cuộc nhanh chóng thay đổi màu sắc, trong chớp mắt lại không còn là màu tóc bạc. Mà trở thành màu tóc đen Tất cả những điều này đều phát sinh trong nhà mắt Khi lão nhân này ngờn đầu Lúc này thoạt nhìn hắn căn bản cũng không phải là già nua Mà là giống như trung niên Mà cũng ở trong một cái chớp mắt Khi thế của đột nhiên khuếch tán Thần thức cùng sống dao động, thái cổ Còn có một loại cảm giác khiến cho người ta thần thánh Và giờ phút này Cũng đều không ngừng quật khởi Mặc dù thoạt nhìn Hình như so với tà hoàng cùng với thánh hoàng Hắn vẫn kém linh động cùng với cường hãn một chút Nhưng không thể nghi ngờ đây là thái cổ Cho dù yếu hơn một chút Thì vẫn là thái cổ Bạch Tiểu Thuần biến sắc Khi khí thế của lão nhân này bạo phát ra Hắn cảm nhận trực quan Chính là người trước mặt trở thành một con hung thú hào ngoan Nhất là ánh mắt của hắn, Sáng như điện Lúc này hắn nhìn mình khiến cho toàn thân mình đều dựng lông tóc Loại cảm giác lông tóc dựng ngược này Hình thành một sự run dậy nực cười Khiến cho Bạch Tiểu Thuần hít thở cũng trở nên gấp gáp hơn Đồng thời hắn cũng vô cùng phấn chấn Hắn muốn Chính là cái loại cảm giác này Hắn muốn chính là cùng thái cổ luận bản Hắn muốn chính là ở dưới tỳ thí này Tuyệt đối an toàn Lại không có người nào rèn luyện Cùng tốt hơn so với lão nhân này Cũng lại không có đấu pháp nào tuyệt đối an toàn Giống như giờ phút này Tất cả những điều này Khiến cho bạch tiểu thuần cũng thả lỏng thâm thần Người mặt lên trời phát ra một tiếng thét dài Sau đó thần khí của hắn cũng bạo phát Ở trong khí thế này tăng lên lại trực tiếp đàn đến Tôn hậu kỳ. Vào giờ phút này, lực động thân thể quán không ngừng vận chuyển, từ phía xa nhìn lại, Bạch Tố Thuần đứng ở trước mặt lão giả thái cổ này, mặc dù từ khí tức vẫn còn không giống như lão nhân, nhưng từ trên phương diện khí thế, rốt cục không nhiều lắm. Trong nháy mắt, ánh mắt hai người lại chăm chú nhìn nhau, chỉ là ánh mắt tiếp xúc lại lập tức khiến cho hư vô giữa hai người xuất hiện tiếng sấm. Trong chớp mắt, thân ảnh của bọn họ lại biến mất giữa không trung. Sau khi bọn họ biến mất, Và chạm phát ra tiếng nổ lớn Nhất thời vang đến đinh tài như ốc Trong tiếng động ẩm ẩm vang vọng rung trời Tiểu khí linh khiếp sợ vội vàng lao tới Trong lúc đói thầm Hai tay bấm quyết vùng lên Phong ấn cách đi bốn phía xung quanh Sau khi xác định không có gì đáng ngại Lúc này mới lưu ra phía sau một ít Biểu tình nhìn như quan tâm thân thiết Trong lòng lại vất rất vui sướng Cho bạch tiểu thuần ngươi khi dễ tạt này <cười> thực sự nghĩ rằng khí linh ra ra nhà ngươi Có lòng tốt như vậy sao Ta chính là muốn cho ngươi bị đánh đấy. Tiểu khí linh không dám lộ ra tâm tư. Nhưng ánh mắt lại lấp lánh có thần. Nhìn về phía hai người giờ khác này đang bị cô lập bên trong hư vô. Cả hai đều triển khai tốc độ cực hạn. Đấu đá lẫn nhau. Âm thanh không ngừng vang vọng Cũng chính là sau 7-8 lần hít thở. Bạch tiểu thuần phun máu tươi. Bệnh một tiếng. Thân tể ánh liên tục lưu về phía sau mấy trăm trưởng. Miễn cưỡng đứng vững. Phía trước hắn Lão nhân thái cổ cũng không có sông nên truy kích, mà đứng ở nơi đó ôm quyền hướng về phía bạch tiểu thuần cúi đầu. Đó, mình nghỉ ở đây nhá và hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ chuyện.